Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kiếp của mình lập tức đi làm. Tuy rằng không hiểu vì sao, Bạch Thủy Ương lại quan tâm đến một đứa bé xa lạ như thế. Nhưng nhìn biểu cảm đau đớn như vậy của cô ấy, cô y tá kia cũng thầm cầu nguyện rằng Phan Xuân có thể bình phục. Cuộc phẫu thuật kéo dài hết 8 tiếng, Bạch Thủy Ương cũng đợi ở bên ngoài suốt 8 tiếng kia. Sau khi phẫu thuật xong, cậu bé lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bạch Thủy Ương chỉ có thể nhìn thấy thân thể bị cắm thể ông hút nhộm của Giang Phán Xuân qua một lớp kính cách ly thật dày. Hôm sau đi làm, cô y tá vẫn nhìn thấy Bạch Thủy Ương với khuôn mặt tiểu tụy ngồi ở hành lang. Cô thầm à, Phán Xuân trong này sẽ không có việc gì đâu. Cô về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cô y tá không đành lòng nói. Về mặt của Thủy Ương có một chút hút hoảng gật đầu. Ngày hôm qua vội vàng đi, ngay cả di động cũng không mang theo. Cô thật sự là cần phải về nhà một chuyến. Lưu Thanh Chua không biết chỗ ở của Bạch Thủy Ương, chỉ có thể ở bệnh viện ôm cây để mà đợi thở. Lần trước, hắn nhận tiền của Bạch tín Hùng, chấp nhận giả chết để Bạch Thủy Ương hết hy vọng. Nhưng chi phiếu kia làm sao có thể thỏa mãn lòng tham của hắn. Đi đến xong bạc vài lần, hắn lại trắng tay. Không nghĩ đến Bạch Thủy Ương ngốc nghếch đó, lại vì hắn mà tìm đến cái chết, lại còn quên hết việc trước kia. Đây chính là cơ hội cho hắn chờ mình. Bạch Thủy Ương này chính là mò vàng của hắn. Hắn có thể làm cho Bạch Thủy Ương yêu hắn một lần, thì đương nhiên cũng sẽ có lần thứ hai. Ra khỏi bệnh viện chưa được bao xa, Bạch Thủy Ương lại bỗng nhiên gặp phải người mình không muốn gặp. Thủy Ương à, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Sắc mặt của em kém quá, em không khỏe sao? Lưu Thanh Chu thân mật vuốt phe trán cổ cô. Bạch Thủy Ương đang tráng váng nên không kịp né tránh. Tuy rằng Lưu Thanh Chu sáng dấp cũng thanh tú, thoạt nhìn rất là nhã Nhưng đối với cách đồn chạm của hắn, ở trong lòng của Bạch Thủy Ương cảm thấy rất là mâu thuẫn Tận giấy đáy lòng cảm thấy thật là ghê tởm Anh đừng động vào tôi. Bạch Thủy Ương né tránh khi Lưu Thanh Chô muốn nắm lấy tay cô. Anh Lưu à, tôi thực sự không nhớ ra và cũng không quen anh. Lúc Lưu Thanh Chô còn định nói gì đó thì Bạch Thủy Ương đã kịp lên xe taxi một bước. Anh lái xe à, làm việc anh nhanh lên, lái xe nhanh một chút. Bạch Thủy Ương lên xe, vội vã, rụt lái xe đi nhanh, mặc cho Lưu Thanh Chu ở bên ngoài xe quát to tên của cô, thế nhưng cô cũng không muốn dây dưa nhì diều với hắn. Nhìn thấy Bạch Thủy Ương hiên ngang rời đi khỏi trước mắt của mình, Lưu Thanh Chu điên thiết đến nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hắn nảy sinh một mưu kế, lập tức nhảy lên một chiếc xe taxi khác mà đuổi theo. Bạch Thủy Ương về đến nhà, liền để ý, nhưng vẫn không thấy đôi xảy ra của đàn ông nào trước cửa. Tương tương, Anh đã về. Quả nhiên là cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy người đàn ông cô luôn nghĩ đến đang đứng ở trước mặt. Bạch Thủy Ương kích động nhào vào lòng của ngày nọ. Cô có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói với hắn. Mấy ngày nay cô luôn mong nhớ hắn. Cô muốn kể cho hắn nghe chuyện của Giang Phán Xuân. Cô thực sự đã đem Giang Phán Xuân như là em trai của mình. Cô rất sợ cậu bé cứ như vậy mà đi. Thầm tương tường bị ôm, càng người tàn ra hơi thở lạnh lùng, không đáp lại sự nhiệt tình của cô. Bạch Thủy Ương thấy có cái gì không đúng. ngẩng đầu lên, nhìn thấy thầm tương tường. Chỉ thấy hắn lạnh lùng lướt qua phía sau lưng cô. Cô đưa mắt nhìn theo ánh mắt của hắn. Lưu thanh châu làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Cô bị theo dõi sao? thẩm tương tường phát ra một tiếng cười lạnh. Quả nhiên. Cô quả nhiên là ở với hắn mới có thể cả đêm không về. Hắn lạnh lùng kéo hai tay đang ôm của Bạch Thủy Ương ra, xoay người đi vào phòng, không muốn nhìn hai người họ thêm một chút nào nữa. Tối qua thầm tương tương về nhà, nhưng hắn không muốn báo trước vì muốn cho Bạch Thủy Ương một sự bất ngờ. Nhưng bây giờ mọi sự kinh hỉ đều chuyển thành kinh hãi. Sau khi về đến nhà, hắn liền không thấy Bạch Thủy Ương, gọi vào di động thì lại thấy chuông kêu ở trong phòng. Hắn ngồi ở sofa chờ cô cả đêm. Đêm càng tối thì hắn lại càng cảm thấy bất an. Hắn đợi cô trọn càm một đêm, không ngờ rằng lại chờ đợi được một kết cục như vậy. Thủy Ương à! Bạch Thủy Uyên muốn bắt lại cánh tay của Thẩm Tương Tường, nhưng cánh tay cô lại bị Lưu Thanh Châu bắt lấy trước. Anh Lưu à, tôi thật sự là không biết anh, anh không cần cơ bản đấy tôi làm gì. Bạch Thủy Uyên chỉ biết rằng Thẩm Tương Tường hiểu lầm, cô cần phải nhanh chóng giải thích rõ ràng. Cô thật là vất vả lắm, mới giải thích khỏi thạch Lưu Thanh Châu, mà đem cánh cửa đóng lại mà chặn hắn ở bên ngoài. Tương Tường à, không phải là như thế, anh hãy nghe em giải thích mà. Em cần bạn không biết tên họ lưu đó, là hắn tự tìm đến. Hôm qua trong bệnh viện có một đứa trẻ nguy kịch, em đến để xem cậu bé đó. Cả đêm qua đều ở trong bệnh viện. Buổi sáng vừa rời khỏi viện thì lập tức tự nhiên gặp hắn. Em cũng không biết vì sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net